Một trăm hai mươi bốn đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương hai không trăm tám mươi. Gãy quấy phân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện ô quan sát tiên vương hồ đồ không thèm để ý. Cười nói. Giang Nam bị câu trần tiên vương một kích chấn đến thân hình cao cao bay lên. Thân hình ở giữa không trung nổ tung. Vô số máu tươi phún dũng. Ở giữa không trung hóa thành từng đảo nổ long. Huyết long đột nhiên vừa thu lại. Lại chen chúc trở lại trong cơ thể của hắn. Bảo trì thân thể nguyên vẹn. Hóa thành một đảo tiên quang bão táp mà đi. Luyện thiên đại trận. Thân hình hắn đột nhiên cưỡng ép dung nhập trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Ý đồ từ trong vòng vây của hai đại tiên vương đào thoát. Mà vào lúc này, Đông Phương Phủ Vũ bị Giang Nam một kiếm cắt đứt đầu lâu. Đầu lâu cùng thân thể không đầu ý đồ tương dung. Nhưng Thủy Trung không cách nào khép lại. Thậm chí ngay cả đầu lâu của hắn cùng thân thể không đầu cũng ẩm ẩn có xu thế hóa thành nguyên Thủy Chi Khí. Thương thế sần sần chấn ép không được. Câu trần tiên vương thấy thế. Lập tức tiến lên. Lấy tay một chảo đem nguyên thủy chi khí bên trong đầu của hắn cầm ra. Lại lập tức đem nguyên thủy chi khí trong thân thể luyện ra. Nhìn thoáng qua. Tán thán nói. Hắn ý đồ luyện hóa một đám nguyên thủy chi khí này. Đột nhiên chỉ thấy nguyên thủy chi khí kiểu đằng mà lên. Hóa thành một quả tiên thiên hốn nguyên châu. Như thiểm điện đánh vào mi tâm của hắn. Trong nội tâm câu trần tiên vương cả kinh. Suýt nữa ăn thiệt thòi lớn. Cũng may một đảo nguyên thủy chi khí này của giang nam chất chứa uy năng không cường đại như thế nào rất nhanh tiên thiên hỗn nguyên châu liền bị hắn sinh sinh lao đi ở trong mi tấm. Không có tạo thành bất luận tổn thương gì cho hắn. Bất quá hắn cũng không có thể được đến nguyên thủy chi khí, nghiên cứu nguyên thủy đại đạo của giang nam. Mà vào lúc này, Tử Tiêu Tiên Vương thò ra một tay. Năm ngón tay như kiếm, đâm vào trong hư không. Tư không thiên châu kịch liệt chấn động. Đem Giang Nam bắn ra. Chỉ thấy năm ngón tay của tử tiêu tiên vương bay vọt nhảy lên. Như là năm lưới phi kiếm quay chung quanh Giang Nam bay múa. Phi túc đi vào sau lưng Giang Nam. Quay chung quanh Giang Nam đâm chém. Cực kỳ lăng lệ ác liệt. Giang Nam quát tháo liệt vân. Nguyên thủy trứng đảo kiếm quay trung quanh cao thấp tung bay. Cùng năm ngón tay của tử tiêu tiên vương kịch liệt va chạm. Chấn đến quanh thân hắn miệng vết thương lần nữa nổ tung. Toàn thân là huyết. Huyện thiên đảo hữu, ngươi không phải nói sau khi thượng giới chỉ điểm bát tiên vương chúng ta một chút sao. Năm ngón tay của tử tiêu tiên vương vừa thu lại. Hóa thành một quyền hung hăng oanh xuống. Cười nói. Một quyền này của hắn oanh xuống. Thực lực tiên vương đại viên mãn bày ra quả thực có thể nói khủng bố. Một kích này tuyệt đối có uy lực đem Giang Nam gạt bỏ. Ánh mắt Giang Nam tỉnh táo vạn phần. Nhìn xem một quyền uy năng vô hạn ở trước mặt mình càng lúc càng lớn kia đột nhiên thét dài trong mi tâm một ngụm động vưu uyên đột nhiên xuất hiện động vưu uyên càng lúc càng lớn nhét đầy thiên địa uy năng đại tịch diệt tràn ngập hóa thành một đại động sâu không thấy đáy bên trong động vưu uyên các tiên thi ma thi tiên thiên sinh linh chi thi trôi nổi tịch diệt đại đạo ở trong đó lưu động thi thể cùng đại đảo yên tĩnh không phát ra hơi thở. tuyệt gì không hiểu. Tử tiêu tiên vương oanh ra một quyền này. Đối với cái gọi là đồng nguyên căn bản không nhìn. Hắn quá cường đại. Cường đại đến hắn cho rằng bất luận âm mưu dù kế gì của Giang Nam đều không thể chống cử hắn. Làm bị thương hắn. Cách này là thực lực tuyệt đối. Dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp đối thủ. Âm ấm. Một quyền này còn chưa tiếp cận Đồng Uyên. uy năng khủng bố cũng đã đem biên giới Đồng Uyên chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Đích những tiên thi ma thi bên trong Đồng Uyên kia nhao nhao tan vỡ. Bị chấn nát thành huyết vụ. Mặc dù là tịch diệt đại đảo bên ngoài. Cũng không cách nào chống lại uy năng một quyền này. Một quyền này của tử tiêu tiên vương rốt cuộc đánh vào đồng uyên, muốn đem khẩu đồng uyên này một kích nổ nát. Lại vào lúc này, bên trong đồng uyên truyền đến một tiếng gào rú kinh người. Một cái lưới che khiến móc câu từ chỗ sâu nhất trong đồng uyên vung ra. Lạch cạch một tiếng lắc ở trên nắm tay của tử tiêu tiên vương Tử tiêu tiên vương kêu rên một tiếng Huyết nhục trên nắm tay lại bị cuốn xuống dưới Chỉ một thoáng máu tươi đầm địa Cái yêu quái gì Tuy nắm đấm của hắn bị thương Nhưng một quyền này su thế không giảm chút nào Ngược lại tốc độ nhanh hơn uy lực càng mạnh hơn nữa Hung hăng hướng chỗ sâu nhất trong đồng uyên oanh khứ Muốn đem đồng uyên một quyền oanh phá Tính cả ma quái trong đó cùng với Giang Nam Sau lưng hết thảy nghiền áp chí tử Rống Chỗ sâu nhất trong đồng uyên Truyền đến một tiếng sống khủng bố kinh người Tựa hồ đầu ma quái ở bên trong đồng uyên kia Cũng bị chọc giận Tịch diệt đại đảo cuồng bạo ở chỗ sâu nhất trong đồng uyên phún súng mà ra. Một khỏa đầu lâu lớn không cách nào tưởng tượng đột nhiên từ dưới đáy thò ra. Đây là đầu lâu che kín mù lở lót cùng tanh tửi. Mở ra miệng lớn thôn thiên. Hung hăng hướng nắm đấm của tử tiêu tiên vương cắn xuống. Đông, chỗ sâu nhất của đồng uyên truyền đến tiếng va chạm nặng nề. Đón lấy mặt ngoài Động Uyên khắp nơi xuất hiện từng đảo vết sách nhìn thấy mà giật mình. Động Uyên hung hang hướng về sau đánh tới. Đâm vào trên người Giang Nam. Tính cả Giang Nam cùng một chỗ đụng vào hư không. Biến mất ở trong hư không. Trên mặt tử tiêu tiên vương lộ ra đau đớn chi sắc. Rút ra cánh tay xâm nhập Động Uyên. Chỉ thấy cánh tay hắn vậy mà đoạn tới khuyểu tay. Bị ma quái bên trong đồng nguyên kia cắn mất một nửa cánh tay của hắn. Sắc mặt hắn kịch biến. Chỉ thấy ngũ sắc khí quay chung quanh tay đứt ăn mòn. Rất nhanh tiên vương chi thân của hắn cũng bắt đầu mất đi sáng bóng. Trở nên mục nát. Vội vàng nâng lên tay kia. Đem sóng vai chặt đứt. Thất thanh nói, cùng lúc đó, câu trần tiên vương tiêu trừ tiên thiên hốn nguyên châu uy hiếp, lần nữa ra tay, chỉ thấy sau lưng vị yêu tộc thủy tổ tiên vương này hiện ra hai cánh, hai cánh chấn động, vô số đảo thanh vũ về phía trước kíp xạ mà ra, như là từng thanh tiên kiếm lóng lánh, phi tốt cắt nhập tư không huyền thiên giáo chủ ngươi rõ ràng đã nhận được động nguyên của yêu giới ta trong mắt câu trần tiên vương tinh quang trước động toàn lực ra tay ha ha cười nói hư không phía trên tiên giới thiên châu chôn vùi vạn dặm vạn dặm dọc theo một đạo thẳng tắp đi về phía trước trong khoảnh khắc liền kéo dài nghìn vạn dặm đột nhiên hư không chấn động Hư không vỡ ra một lỗ hồng nhỏ. Giang Nam cùng Đồng Uyên lần lượt té xuống hư không. Đón lấy vạn rằm hư không đột nhiên nghiền nát. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thanh vũ hóa thành tiên kiếm lần lượt xuyên phá hư không. Hướng phía dưới chém rụng. Trong Đồng Uyên truyền đến tiếng gào thét Đầu ma quái khủng bố kia từ trong Đồng Uyên ló sọ. Mở cái miệng rồng thôn phải từng đảo kiếm quang đánh rớt, Bị chấn đến toàn thân run dậy. Khắp cả người là máu thịt sàn rủa Thép dài không thôi. Đầu ma quái này vốn là ở lúc cùng tử tiêu tiên vương va chạm, Cũng đã lọt vào trọng thương. Giờ phút này bị Giang Nam thúc giục động uyên đối chiến câu trần tiên vương công kích. Liền tổn thương càng thêm tổn thương. Nguyên khí tổn hao nhiều. Thanh vũ tiên kiếm xoay quanh ở giữa không trung. Vài đảo kiếm khí bắn rơi. Đầu ma quái kia rất nhanh bị đánh đến hấp hối. Lùi về bên trong đồng uyên. Tùy ý từng đảo kiếm khí bắn vào đồng uyên cũng chết sống không suốt đầu. Kiếm khí giống như phô thiên cách địa rơi xuống hướng sang nam chém tới, lại có một cách đại thủ thò ra chuột vào động vũ uyên, rõ ràng là câu trần tiên vương ý định lấy đi động uyên. tinh tế nghiên cứu, đột nhiên chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, một khỏa đầu lâu có hai sừng từ trong mi tâm sang nam bay lên trời, đầu lâu càng lúc càng lớn. Hóa thành một cái đầu lâu cử đại dữ tợn. Răng rắc răng rắc một hồi loạn cắn. Đem từng đạo kiếm khí màu xanh cắn nát. Khỏa đầu lâu này đúng là đầu lâu của La Ma. Cứng sắn vô cùng. Mặc dù là cánh chim của câu trần tiên vương biến thành tiên kiếm cũng không cách nào chạm động mảy may. Đầu lâu Lama đã bị Giang Nam ở trong lôi trì tẩy đi tinh thần lạc ấm, tăng thêm lạc ấm của mình. Giờ phút này tế lên đầu cốt, tuy không cách nào cùng Tiên Vương so sánh, nhưng có thể ngăn lại công kích của Câu Trần Tiên Vương. Hô, đầu lâu Lama mở ra miệng lớn, một ngụm đem tòa động uyên này nuốt vào. Giang Nam bỗng nhiên chui vào bên trong đầu lâu. Chỉ thấy khỏa đầu lâu này mạnh mẽ trầm xuống. Nhập vào trong đất. Độn địa mà đi. Câu Trần Tiên Vương hử lạnh một tiếng. Vô số cánh chim màu xanh ối trao ô hay bắn xuống. Chui vào trong đất Thiên Châu. truy theo khí cơ của Giang Nam mà đi. Thiên Châu. Từng tỏa dãy núi lắc lư không ngớt Như là lòng đất có quái vật khủng bố khổng lồ gì tranh đấu. Cũng không lâu lắm. Đột nhiên bên ngoài mấy tỷ giảm. Trên một mảnh tiên hải sóng cả run lên. Kinh đảo liệt thiên. Chỉ thấy một khỏa đầu lâu to lớn không gì so sánh được phi ra mặt biển. Phá vỡ vư không. Biến mất không thấy gì nữa. 125 đế tồn. Tiếu đông phòng. Trường 2081. Gãy quấy phân. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện od.xyz từng đảo kiếm quang màu xanh theo sát phía sau. Đi theo xuyên thấu hư không. Phủ vũ. Ngươi triệu tập mấy đại tiên vương khác. Điều động nhân thủ, toàn lực vây quét huyền thiên, không thể để cho hắn đào thoát. Cánh tay của tử tiêu tiên vương một lần nữa sinh dài ra, cùng câu trần tiên vương chung một chỗ. Cất bước hướng địa phương Giang Nam biến mất đổi theo. Hai tiên vương tay áo bồng bềnh phong thần sâu sắc, nhất phái tiên gia. Hai vị tiên vương nhàn nhã dạo chơi câu trần tiên vương thản nhiên nói. Huyền thiên giáo chủ, ngươi đi không được đâu. Quan giác tiên vương đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ánh mắt lộ ra dị sắc. Đột nhiên cười nói. Mấy vị tiên nữ túm tủm tiên vương ngử giá. Thay đổi đầu xe rời đi. Quan giác tiên vương ở trong xe truyền lệnh nói. Vị nữ tiên gọi phượng nhi kia lính mình rời đi Giao giao cười nói Ta nghe người ta nói Người ở phía ngoài Đều vụng trộm xưng đại lão ra là gậy quấy phân tiên giới E sợ cho nước tiên giới quá trong Cần phải quấy nhiễu quấy xấu mới bằng lòng bỏ qua Quan giác tiên vương đánh cái há há cười nói Gậy quấy phân Mổn vương ở đâu có thể vượt qua càn nguyên tiên quân. Lão nhân ra ông ta mới là gậy quấy phân lớn nhất mạnh nhất. Bất quá. Khó được có người cùng bát tiên vương gây khó dễ. Bổn vương tự nhiên phải biết thời biết thế một chút. Nhìn xem có thể đem tiên giới quấy đục thành bộ dáng gì không. Mấy vị nữ tiên thẻ lưới. Chuyện bát tiên vương trung ương tám châu vây quét sang nam. Trải qua quan sát tiên vương cái gãy quấy phân này thêm mắm thêm muối. Bốn phía thả ra tin tức. Dĩ nhiên hóa thành phong ba chuyện khắp mấy đại châu phủ cận thiên châu. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Mà ở Vân Sơn tiên thành to lớn của tạp đà châu. Gần Vân Châu nhất cũng có không ít tiên nhân tụ cùng một chỗ. Nghị luận việc này, nghe nói sao? Tử Tiêu Tiên Vương cùng Câu Trần Tiên Vương tự mình kết cục, đuổi giết một vị chân tiên tuổi trẻ, còn bị người này đào thoát, đâu chỉ là hai đại tiên vương tự mình ra tay. Ta nghe nói ngay cả hậu thổ Huyền Thanh, Tử Vi, Ngọc Hoàng Trường sinh cùng thanh hoa lục đại tiên vương này cũng xuất động. Trung ương tám châu bát đại tiên vương. Lệnh cưỡng chế cường giả dưới chứng xuất kích. Bốn phía bao vây chặn đánh. Muốn ở trong thiên châu tiêu diệt người này. Lại có tin tức. Thiên châu truyền tống tiên môn chẳng biết tại sao hết thầy mở ra vì chân tiên tuổi trẻ kia vậy mà thừa cơ từ bên trong tay bắt tiên vương cùng bắt tiên cung vây quét Trốn ra thiên châu Hắc hắc Sở dĩ thiên châu truyền tống tiên môn sẽ mở ra hết thảy Tự nhiên là quan giác tiên vương đang dở trò Hắn là gậy quấy phân của tiên giới uy danh vẹn vẹn ở dưới càn nguyên tiên quân Quan sắc tiên vương mở ra truyền tống tiên môn. Tiên vương mấy châu khác cũng mở ra truyền tống tiên môn. Cố ý cho chân tiên trẻ tuổi này cơ hội chạy thoát. Rõ ràng là muốn nhìn bắt tiên vương xấu mặt. Vân Châu Phượng Nghi tiên vương đại nhân của chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Đã mở ra truyền tống tiên môn. Nghe nói người trẻ tuổi này. Là khai sang giả thiên cung thứ 9 của thần đạo. Đạo hiểu huyền thiên giáo chủ. Bởi vì bộ toàn bộ thần đạo. Cũng là thần đạo đạo tổ. Từ địa vị mà nói. Là cử phách có thể cùng bát tiên vương đặt song song. Huyền thiên giáo chủ là phản đồ thần đạo. Con của hắn là đại ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp. Ở dưới đại ma vương này che chở. Đem thần đảo lật tung. Bác tiên vương đảo thống đều bị diệt. Tám vị tiên vương này há có thể cho phép hắn sống. Tiên giới đại thiên thời không ta. Vì sao hơn một trăm vạn năm qua không có xuất hiện tiên nhân mới. Chính là vì người này một tay trưởng khống chư thần hoàng hôn kiếp. Đem bát tiên vương phái tiên nhân cùng chân tiên đến hạ giới đổ sát không còn. Tiên giới rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Đột nhiên, vân sơn tiên thành truyền tống tiên môn chấn động. Một vị thiếu niên thư sinh toàn thân là huyết bước ra truyền tống tiên môn. Tiên nhân bên trong vân sơn tiên thành lặng ngắt như tờ. Lặng lặng nhìn xem thiếu niên thư sinh này 126 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2082 Một bước một xít Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Chỉ thấy thiếu niên thư sinh ghi thương thế rất nặng Thân thể như là đồ sứ Chảy rồng vít sách Tựa hồ thân thể tùy thời có khả năng bảo toái nhưng mà tinh thần lại cực kỳ tràn đầy, chiến ý hừng hực. Tiên nhân Vân Sơn Tiên Thành chỉ cảm thấy tánh mạng lực của người này như một bếp lò cực lớn cực nóng. Rất xa liền có thể cảm giác được sinh mệnh lực đầm đặc kia. Thậm chí để cho người có loại cảm giác bốc cháy. Đột nhiên! Trên tiểu lâu phủ cận Vân Châu Tiên Môn. Một vị nữ tiên tuổi trẻ đứng dậy. Đẩy cửa sổ ra. Chỉ thấy nàng này ngây hồng vi váy. Xinh đẹp động lòng người. Xa xa chắp tay thanh âm nhô hòa êm tay. Người đến là huyền thiên giáo chủ. Chính là Tài Hạ. Tuy Giang Nam lọt vào trọng thương. Nhưng như trước có một loại khí độ bất phàm mỉm cười hoàn lễ nói Giáo chủ thiếu niên anh hùng khiến người khâm phục Tư tiên kia lộ ra vẻ tán thán Vỗ tay nhẹ nhẹ Lập tức có một chân tiên từ trong tiểu lâu bay ra Bưng lấy một bình tiên những đưa đến trước mặt sang nam Nữ tiên kia cười nói Ta rất muốn thiết yến khoản đãi giáo chủ. Chỉ là giáo chủ hôm nay bị bắt tiên vương đuổi giết. Không dám trì hoãn hành trình của giáo chủ. Mấy uống rượu này. Tính toán ta biểu thị tình địa chủ. Sư tỷ là Phượng Nghi tiên vương. Giang Nam Đồng Dung. Từ trong tay chân tiên kia tiếp được tiên những Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng minh mông liên tục dũng mãnh vào tứ chi bách hài. Thậm chí ngay cả đại đảo của mình cũng được đến thoải mái. Tu vi hao tổn cũng nhận được đền bù. Vết thương trên thân thể phi tốt khỏi hẳn. Đảo thương bị thanh trừ từng cách đi ra ngoài. Tinh thần lại tự chấn động. Cười nói. Phượng Nghi sư tỉ tiểu để có một yêu cầu quá đáng. Nữ tiên kia đúng là Phượng Nghi tiên vương thống trị Vân Châu. Nghe vậy cười nói. Giáo chủ cứ nói đừng ngại. Giang Nam cười nói. Phượng Nghi tiên vương ánh mắt chớp đồng cười nói. Chư vị đảo hữu nghe cho kỹ. Hết thảy tránh lui ba nghìn Rất nhiều tiên nhân trong Vân Sơn tiên thành lập tức bay lên. Từng người thối lui Chỉ có trên tiểu lâu Phượng nghi tiên vương như trước dựa vào bên cạnh cửa sổ Không có ly khai Những tiên nhân này thân hình vừa mới khẽ động Đột nhiên trong tiên môn có một cổ khí tức bá đảo tuyệt luôn lao ra Chỉ thấy vô số chân tiên tuôn ra tiên môn Sừng sững ở giữa không chung Có người hoàng sợ nói, tử đình chân nhân đã mang đến cổ lão tiên nhân dưới chương tử vi tiên vương, khá lắm cần huy động nhân lực như vậy sao? Tử đình chân nhân cùng cổ lão tiên nhân sừng sững ở giữa không trung, đem giang nam vây quanh ở chính giữa, đối với những người khác làm như không thấy. Mà là hướng Phượng Nghi Tiên Vương trong tiểu lâu có chút chắp tay. Nói, Phượng Nghi Tiên Vương đôi mắt dễ thương chớp động. Cười khanh khách nói, nàng mục như thu thủy, rơi vào trên người giang nam, cười mỉm nói, hôm nay bổn vương liền thưởng cho ngươi rồi. Tử đình chân nhân thái độ đối với nàng lơ đính. Cổ lão tiên nhân lại hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là nhóm tiên nhân đầu tiên mà tử vi tiên vương tử linh giới đưa đến tiên giới. Cũng là một đám tiên nhân cuối cùng. Sau đó, linh giới liền bị hủy diệt ở trong tay hốn đồn cổ thần. Bọn họ là chân tiên còn sót lại của linh giới. Nguyên một đám cường đại vô cùng. Tiên vương đại châu khác luôn đối với bọn hắn khách khí. Phượng nghi tiên vương nói như thế. Không thể nghi ngờ là không để cho bọn hắn thể diện. Lúc này ánh mắt của tử đình chân nhân mới rơi vào trên người Giang Nam đột nhiên quát lớn, động thủ. Hắn lời còn chưa dứt. Giang Nam dĩ nhiên bạo lên. Một điểm kiếm quang kiểu đằng mà lên. Trong dây lát quét ngang ba nghìn dặm Khắp nơi đều là kiếm quang Sáng lạn trói mắt Kiếm quang kia kinh diễm như thế Để cho tiên nhân của Vân Sơn tiên thành nguyên một đám thấy hoa mắt phảng phất chứng kiến trong kiếm quang nguyên một đám thế giới sinh ra đời Thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu tồn tại ở trong tích tắc kiếm quang thoáng hiện Từng tiếng gầm lên gào thét từ bên trong kiếm quang truyền đến. cẩu lão tiên nhân cùng tử đình chân nhân đồng thời đồng thủ. Từng người thi triển thủ đoạn cường đại nhất. Tế lên pháp bảo cường đại nhất của mình. Tiên quy khủng bố tràn ngập mọi nơi. Bốc lên hướng bốn phương tám hướng oanh khứ. Phượng nghi tiên vương đang muốn ra tay. Ngăn cản dư âm của cổ tiên uy kinh khủng này. Miễn cho hủy hoại vân sơn tiên thành. Lại vào lúc này. Chỉ thấy kiếm quang bao phủ ba nghìn kia của Giang Nam đột nhiên co rút lại. Đem tiên đảo uy năng của tất cả mọi người hết thầy quấn lấy. Không có nửa phần uy năng tiết ra ngoài. Đột nhiên. Bên trong kiếm quang có một cách đầu lâu cao cao bay lên Lập tức ở trong kiếm quang phân giải Hóa thành một chút quang vũ bay xuống mọi nơi Bên trong kiếm quang Giang Nam di chuyển bước chân Một bước một xít Một bước rơi xuống Tất có đầu người bay lên Một bước nâng lên Tất có chân tiên ngã xuống Trong khoảnh khắc, phóng ra chín bước. Khí thế của Giang Nam đã đến đỉnh phong. cửu lão tiên nhân chín đại chân tiên cổ xưa này hết thảy táng thân dưới ánh kiếm của hắn. Kiếm quang đầy trời đột nhiên thu lại, hóa thành một kiếm khai nguyên. Tử đình chân nhân gào thép, tách ra tất cả chiến lực của mình. Sau lưng tử khí vạn dặm Hóa thành một tòa tháp cao, như một cái hồng loa thật dài. Một tiếng ấm vang rớt xuống. Hồng loa tử tháp, ầm ấm, ấm. Thần luôn sau đầu giang nam chuyển động. Từng đạo đại thần thông phúng dũng mà ra. Hóa thành tiên thiên ngũ sắc liên. Tầng tầng lớp lớp hoa sen không ngừng tách ra. Nâng lên tòa tử tháp này. Tử tháp oanh rơi. Đập vụn tiên thiên ngũ sắc liên. Nhưng một đóa đài sen tan vỡ. Bên trong thần Luân Giang Nam lập tức lại có một đóa ngũ sắc đài sen bay lên. Xinh xinh diệt diệt. Vô cùng vô tận. Đem tòa hồng loa tử tháp này nâng. Trì hoán xu thế trụi lạc. Xùi kiếm quang quét ngang tự đình chân nhân liên tục ngăn cản. Chỉ thấy kiếm quang quay chung quanh hắn cao thấp tung bay. Huyết quang hiện ra. Rút cục. Hồng loa tử tháp cái pháp bảo uy năng vô cùng cường hắn này vẫn là công phá tiên thiên ngũ sắc liên của Giang Nam. Hung hăng đặt ở trên người của hắn. Vân Sơn tiên thành kịch liệt chấn động. Tòa tiên thành này lắc lư không ngớt. Các tiên nhân sắc mặt kịch biến. Có thể tưởng tượng một kích này của tử đình chân nhân uy năng là trầm trọng kinh người bực nào. 127 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2083. Tịch diệt đảo nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.fiz đột nhiên. Hồng loa tử tháp quay tròn bay lên. Bỗng nhiên lọt vào bên trong tiên môn. Biến mất không thấy gì nữa. Sang nam hò ra máu. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Quay người đưa lưng về phía tử đình chân nhân. Hướng phượng nghi tiên vương trên tiểu lâu chắp tay. Cười nói. Nếu có thể tránh được kiếp nạn này. Ngày khác tiểu đệ lại đến nhà bái phòng tạ ơn sư tỷ viện thủ. Phượng nghi tiên vương nhìn nhìn tử đình chân nhân phía sau hắn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần thái thiểm dược. Cười nói. Giang nam nhẹ nhàng gật đầu. Sau lưng thân thể tử đình chân nhân đột nhiên văng tung tói, toái đầy đất. Tử đình chân nhân cùng cỡ lão tiên nhân tuy đã chết. Nhưng đảo quả của bọn hắn lại ký thác vào trong tiên giới. Cũng không có bị chu sát triệt để. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian. Còn có thể từ trong đảo quả sống lại. Nhưng mà. Bị người ở trước mặt mọi người chém giết Tử đình chân nhân cùng cửu lão tiên nhân tích lũy mấy tỷ năm uy danh. Chỉ sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cơm cơm, tiểu dao long quấn quanh cổ tay sang nam tỉnh lại, vui mừng kêu lên. Tiểu dao long đầu mọc ra sừng này bơi xuống. Tuy nhìn như nhỏ đến thương cảm, nhưng khẩu vị lại to đến kinh người. Rất nhanh liền đem tử đình chân nhân ăn tinh quang. Lập tức lại hướng thi thể cổ lão tiên nhân khác đánh tới. Giống như phong quyển tàn vân đem thi thể cỡ lão tiên nhân nuốt xuống dưới. Tiểu dao long bụng có chút phồng lên. Lại bay đến cổ tay Giang Nam. Cách đuôi quấn ở trên cổ tay của hắn. Nhắm mắt vù vù ngủ. Thân hình Giang Nam khẽ động. Dung nhập đến trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là huyết mạch hốn đồn long tổ. Phượng Nghi Tiên Vương Động Dung thấp giọng nói: "Nếu Long La Bồ Đề Tiên Quân nhất mạch biết rõ tiểu giao long kia rõ ràng rơi vào trong tay Huyền Thiên giáo chủ, nhất định xem náo nhiệt hơn." Giang Nam vừa rời đi, một cổ tiên vương chi uy cách thế truyền đến, một tiên vương to lớn cao ngạo hàng lâm. "Đúng là Tử Vi Tiên Vương." Vì tiên vương này không có đi truyền tống tiên môn Mà là bằng vào thân thể cường đại xuyên qua hư không Tự mình hàng lâm Tiên vương như hắn Mặc dù là tiên môn cũng không cách nào thừa nhận uy năng của hắn Nếu bước vào bên trong tiên môn Chỉ sợ ngay cả tiên môn cũng bị no bể bụng Tử vi tiên vương như là đế hoàng hàng lâm Ánh mắt đảo qua Vân Sơn Tiên Thành. Tất cả tiên nhân không dám nói lời nào. Không dám thở mạnh thoáng một phát. Mặc dù là Phượng Nghi Tiên Vương. Cũng cảm thấy mình so với hắn thấp một mảng lớn. Trốn hướng Tạp Đà Châu rồi hả? 128 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2084 diệt đạo nhân hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .ez từ Vi Tiên Vương hử lạnh một tiếng đối với Phượng Nhi Tiên Vương không thèm để ý tới cất bước đi ra Vân Sơn Tiên Thành hướng Tạp Đà Châu Minh mông bát ngát mà đi rất nhanh bóng mờ Tiên Vương bao phủ Tạp Đà Châu cằn cỗi Những nơi đi qua Vô số người Tạp Đà Châu nhao nhao hủy lại dập đầu không thôi Tạp Đà Châu địa vực bao la Dựa theo con dân Đại Châu khác của tiên giới thuyết Pháp Sinh hoạt tại Tạp Đà Châu đều là người thấp kém Huyết thống thấp kém Huyết mạch thấp kém Không có tiền đồ tiến quân tiên nhân những người tạp đà châu này tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, rất nhiều thần linh, có chút là con lai nhân thần, nhân tiên, thú tiên, thần tiên, nhưng phần lớn là dáng vẻ già nua nặng nề, nguyên một đám cam tâm tình nguyện làm nô lệ khổ dị, nhẫn nhục chịu đựng, bất quá. Giang Nam cùng người Tạp Đà Châu từng có mấy lần tiếp xúc Nói với bọn họ mình là người hạ giới Những người Tạp Đà Châu này liền chỉ cao khí ngang Rất là xem thường nói một câu hạ giới man di Rất có ý tứ xem thường người tới từ hạ giới Ngộ ý là Người Tạp Đà Châu nếu so với sinh linh tam giới còn cao hơn Có một loại cảm giác về sự ưu việt tự nhiên. Rất là để cho người dở khóc dở cười. Huyết mạch huyết thống của sinh linh tam giới. Có lẽ so ra kém người Tạp Đà Châu. Nhưng lại không phải là đầy tớ. Cũng không có bị người ngô dị. Giang Nam thật sự không biết những người Tạp Đà Châu này cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến. Sang Nam triển lộ nguyên thủy đạo quả của mình thoáng một phát. Những người tạp đại châu này liền đột nhiên lại cung kính, nhao nhao lễ bái, miệng nói chân tiên đại lão gia. Nơm nớp lo sợ. Đối với cái này, hắn chỉ có thể buồn bã lắc đầu quá không tranh giành. Rất nhanh Giang Nam liền cảm ứng được bát tiên vương cùng với bộ chúng đuổi giết mà đến. Lúc này cố ý bố nghi trận. Bấm tay lấy ra mấy chục giọt tâm huyết. Hóa thành các máu tươi hóa thân bốn phương tám hướng mà đi. Hấp dẫn lực chú ý của bọn người bát tiên. Lập tức triệt để giấu đi khí tức của mình. Gấp rút chữa thương. Tranh thủ thời gian đối với bát tiên vương tồn tại bậc này mà nói, mặc dù hắn có được luyện thiên đại trận triệt để giấu đi khí tức, không có để lại dấu vết nào, cũng là không có chút tác dụng. tồn tại như bát tiên vương bày mưu nghĩ kế tính toán thâm trầm suy tính phương vị giang nam ẩn thân cũng không khó khăn. Chỉ cần suy tính ra phương vị đại khái của hắn, bát tiên vương liền có bổn sự tìm ra hắn. Bởi vậy hắn không thể lãng phí bất luận một tia thời gian gì. Phải thừa dịp khoảng trống khó được. Đến trị liệu đảo thương. Khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí tái tiến một bước. Cùng bát tiên vương cùng cường giả dưới chứng bát tiên vương giao thủ. Là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn một đường đánh tới. Tất cả chiến đấu lớn nhỏ ước chừng 30 cuộc. Đại bộ phận đều là né tránh bát tiên vương cùng cường giả dưới trướng bát tiên vương giao thủ. Cường giả dưới trướng bát tiên vương từng người đều là nửa chân đạp đến tiên vương cảnh giới. Ví dụ như Đông Phương Phổ Vũ. Ví dụ như Tử Đình Chân Nhân. Tồn tại như vậy sớm đã tích lũy tiền vốn trùng kích tiên vương cảnh giới. Bất quá bởi vì bọn hắn đi chính là con đường của bát tiên vương. Tu luyện chính là hệ thống bát tiên vương khai sáng. Bát tiên vương chính là đạo tổ của bọn họ. Bởi vậy bọn hắn không có khả năng siêu việt thậm chí so sánh với đạo tổ của bọn hắn. Chỉ cần bắt tiên vương một ngày không bước vào tiên quân cảnh giới, bọn hắn liền thủy chung không cách nào bước vào tiên vương cảnh giới. Mà tiên vương khác của cổ tiên giới thực sự không phải hoàn toàn là đi con đường thần đảo. Còn có truyền thừa tiên giới cổ xưa, ví dụ như tiên quân hay cung truyền thủ công Pháp. Ví dụ như đấy cùng tôn đắc từng tự mình giảng kinh truyền đạo. Cơ duyên xảo hợp. Cho nên bọn hắn mới có thể vượt qua đảo thống của bát tiên vương. Thành tựu tiên vương. Tu luyện thần đảo do bát tiên vương khai sáng. Có thể tu thành tiên vương thậm chí khiêu thoát ra ngoài. Chỉ có người khai sang ma ngục huyền thai kinh. Cản nguyên tiên quân. Giang Nam thầm nghĩ, nhưng tiếc nhân vật như Càn Nguyên từ xưa đến nay bất quá một người mà thôi, cũng không lâu lắm. Thương thế của hắn khỏi hẳn, tổn thương bên trong đảo quả cũng đã phục hồi như cũ, luôn phiên đại chiến. Hắn khai sáng tam vị nhất thể đại thần thông khai nguyên thức đã đạt tới hoàn cảnh có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, nguyên thủy đại đạo của hắn cũng so với lúc trước lần nữa có vượt qua. Khoảng cách chân tiên cấp đại đạo gần thêm một bước, tuy biên độ không lớn, nhưng để cho hắn cực kỳ vui mừng. Hơn nữa, hắn còn hấp thu lính ngộ lúc cùng những người này giao thủ, bắt đầu phỏng đoán thức thứ hai của tam vị nhất thể đại thần thông. Mượn uy năng của khai nguyên thức đem uy lực thức thứ hai đẩy lên một bước. Thức thứ hai tên là hằng cổ. Thức thứ nhất là khai nguyên. Từ trong nguyên thủy sinh ra đời thiên địa. Mượn thiên địa bộc phát chi lực đến khống chế lực lượng vô biên. Thuộc về phạm trù tiên đạo. Thức thứ hai hằng cổ. Thoát thai từ bất không đại đạo. Dung hợp tinh diệu của hốn đồn cổ thần. Khai thiên mà bất diệt. Hồi phục nguyên thủy. Thiên địa bộc phát chi lực hóa thành tinh khí thần không gì so sánh nổi. Cùng thế trường tồn. Thế giới diệt mà ta bất diệt. Một thức này đủ để cho hắn có thể bộc phát ra lực lượng của hốn đồn cổ thần. Đã qua thật lâu. Giang Nam không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Hiện tại tích lũy của hắn vẫn là không đủ. Khai sáng thức đại thần thông thứ hai có chút miễn cưỡng. Nhất định phải có càng nhiều tích lũy. Mới có thể đem một thức đại thần thông này diễn biến ra. Bát tiên vương muốn tìm được ta. Còn phải qua một thời gian ngắn. Không bằng thừa dịp hiện tại. Đem đồng huyên tinh tế nghiên cứu một phen. Trong mắt của hắn tinh quang trước đồng. Đại ma quái trong đồng huyên kia là đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể là diệt thi chi sủng của tồn tại khai sáng ra tịch diệt đại đảo kia nuôi dưỡng. Giữ ở bên người đối với Giang Nam mà nói Thủy Trung là mối họa. Mà bây giờ... Ma quái trong đồng nguyên kia bị tử tiêu tiên vương cùng câu trần tiên vương trọng thương. Đối với hắn ngược lại là một thời cơ tốt. Tịch diệt đại đảo với ta mà nói rất trọng yếu. Là bộ phận trọng yếu tạo thành nguyên thủy đại đảo của ta. Nếu có thể loại bỏ đầu ma quái này. Luyện hóa một thân tịch diệt đại đảo của nó. Nói không chừng liền có thể đem nguyên thủy đại đảo của ta tăng lên tới cấp độ chân tiên. Sang Nam Tế lên Đồng Uyên. Chỉ thấy khẩu động Uyên này bị đánh sách tung tói. Trong Đồng Uyên đã không hề chế tạo hốn đồn cổ thần cùng tiên thi. Tịch diệt đại đảo cũng bị hủy diệt không biết bao nhiêu. Chỉ có lẻ tà lẻ kẻ vài đảo đại đảo tàn phá phiêu phù ở bên trong Đồng Uyên. Giang Nam không có buông lòng cảnh giác. Tập trung tinh thần. Rút kiếm đi vào Đồng Uyên. Chỗ sâu trong Đồng Uyên. Khắp nơi đều là thời không loạn lưu rách nát hỗn loạn. Dòng nước xiết bành trướng. Nếu là tiên nhân bình thường... Chỉ sợ vừa mới đi vào nơi đây sẽ bị loạn lưu rào sát. Có thể thấy được, lúc ấy tử tiêu tiên vương cùng câu trần tiên vương công kích là hung hán mãnh liệt bực nào. Cũng không lâu lắm, Giang Nam vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp càng ngày càng tiếp cận cuối cùng nhất của Đồng Uyên. Phía trước chuyện đến khí tức vô cùng khủng bố. Khắp nơi tràn ngập thiên khí tức nhân ngũ suy đại tịch diệt. Loại khí tức này thậm chí ngay cả tử tiêu tiên vương cũng không chịu nổi. Không thể không đem cánh tay của mình đoạn đi. Bất quá bên trong nguyên thủy đại đảo của Giang Nam chất chứa tịch diệt đại đảo. Đối với khí tức tịch diệt của nơi này cũng không có gì. Trái lại. Nguyên thủy đại đảo của hắn hoạt bát vận hành. Phi tốt hấp thu tịch diệt đại đạo Lớn mạnh bản thân Ô, Hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng Tại chỗ sâu nhất trong đồng uyên Thấy được một vài bức đồ án cổ xưa Đó là vách tường khắc đã cực kỳ lâu Nhìn không ra là lưu lại lúc nào Nhưng mà loại khí tức cổ xưa này Thậm chí cho hắn một loại cảm giác so với tiên giới còn muốn cổ xưa. Chẳng lẽ là sinh linh tiền sử lưu lại đồ án? Giang Nam một bên hấp thu tịch diệt đại đảo. Một bên dọc theo thông đảo hướng chỗ sâu nhất trong đồng uyên đi đến. Chỉ thấy trên vách tường đồ án dùng đường cong ngắn gọn chiều tượng buộc vòng quanh một vài bức hình ảnh kinh tâm đồng phách. Trên hình ghi lại chính là một đoạn lịch sử cùng tiên giới hoàn toàn bất đồng. Càng thêm cổ xưa. Trên tấm hình, hốn độn thần ma cổ xưa hướng một tồn tại khủng bố cúng bái. Tồn tại khủng bố kia quanh thân tràn ngập khí tức thiên nhân ngũ suy. Vô cùng tà ác khủng bố. Thậm chí viễn siêu hốn độn ôn đế. Ở dưới chân tồn tại này, phủ phục vô số ma quái cực lớn, lờ mở cùng đầu ma quái bên trong đồng uyên kia đồng dạng, đều có một điểm giống nhau. Cũng là sinh linh khủng bố sinh ra đời trong hốn đồn, vì tồn tại khủng bố này thống chỉ lấy hốn đồn, nhưng mà vẫn có tồn tại có thể cùng hắn sánh vai. Giang Nam ở trong một vách tường khác thấy được bất không đảo nhân cùng một tồn tại tà ác khác. Bất không đảo nhân đứng ở dưới tay người đó. Tồn tại tà ác này là hốn đồn un um Đế rồi. Ngay lúc đó hốn đồn un um Đế xuất lính hốn đồn cổ thần cùng tồn tại khống chế tịch diệt đại đạo này địa vị ngang nhau. Hắn xem xuống một vài bức tường khác cũng không lâu lắm, hắn chứng kiến vách tường khắc lên chuyện hỗn độn ôn um đế biến mất, chỉ còn có bất không đạo nhân. Cùng một ngụm hắc quan bị hắc liệm dây xích quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Nghĩ đến là bất không đạo nhân tạo phản, đem hỗn độn ôn um đế trọng thương trấn áp trong hắc quan. Trên bích họa Bất Không Đạo Nhân xuất lính hỗn độn cổ thần cùng tồn tại khủng bố khống chế tịch diệt đại đạo kia tranh đấu song phương hỗn chiến cuối cùng nhất Bất Không Đạo Nhân bị thua bị vì tồn tại khủng bố kia trọng thương không thể không hút hoàng đào tẩu Bất Không Đạo Nhân cũng không phải đối thủ của tồn tại khống chế tịch diệt đại đạo kia. Giang Nam trong nội tâm sợ hãi. Tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy trong vách tường khắc lại nhiều ra hai người. Một đế hoàng tuổi còn trẻ cùng một lão giả đảo cốt tiên phong đi tới trong hốn đồn cổ xưa. Để cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Đế hoàng tuổi trẻ cùng lão giả đảo cốt tiên phong kia. Chính là đế cùng tôn. Đế tôn cùng bất không đảo nhân trò chuyện với nhau thật vui Đã đạt thành hiệp nghị Sau đó ba người liên thủ Đem tồn tại khống chế tịch diệt đại đảo kia chu sát Đem thân thể hán tách rời Luyện vào bên trong hốn đồn Bắt đầu khai thiên tích địa 129 đế tôn Tiếu đông phòng chương 2085 di tích tiền sử các bạn đang nghe chuyện tại truyện tubi.itz mà hốn độn thần ma thủ hạ của tồn tại tà ác kia thì mang theo tất cả ma quái chạy trốn. biến mất ở chỗ sâu trong hốn đồn mà một bức Bích họa cuối cùng thì là chràng cảnh tồn tại tà ác khủng bố kia phục sinh đem tiên giới, Nguyên một đám vũ trụ Hốn đồn thiên quốc hết thảy hủy diệt Đem đế tôn cùng với bất không đảo nhân hết thảy chu sát Bức điêu khắc này tự nhiên cũng không phải là chuyện đã xảy ra Mà là tôi tớ của tồn tại tà ác kia Nghĩ tới sự tình chủ nhân phục sinh Đêm nay là xưa kia sao Hốn đồn là năm nào Bích họa có một câu kể ngữ. giang Nam đọc đi. Nói khẽ. Hắn xem hết những bích họa này. ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đã đi tới chỗ sâu nhất của Đồng Uyên. Phía trước là một cỗ xương khô cực lớn. Tràn ngập tịch diệt đại đảo. Đó là thi cốt hốn độn thần ma đi theo tùy tùng tồn tại tà ác kia. Đã chết ở bên trong đồng uyên Mà ở dưới chân bộ hài cốt này Ma quái ở bên trong đồng uyên liền phủ phục tại đó Bị thương rất nặng Quanh thân trải rồng vết thương cực lớn Đầu lâu cũng bị oanh rách tung tói Như trước tràn ngập khí tức tà ác ngập trời Đấy trong hốn đồn Tịch diệt đảo nhân Sẽ ở lúc thiên nhân ngũ suy phục sinh. Hủy diệt hết thầy. Quay về hỗn đồn hư vô. Đầu ma quái kia ngẩn đầu lên. Trong miệng phun ra khói đột. Khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập. Để cho thiên nhân vẫn lạc. Tiên vương mục nát. Khủng bố vô cùng. Hết thầy tồn tại hèn mọn. Nếu phải hủy diệt ở trong đại tịch diệt. Chỉ có đế trong hốn đồn. Mới có thể hằng cổ vĩnh tồn. Trong miệng ma quái phát ra tiếng người. Đột nhiên nhảy lên. Hướng sang nam đánh tới. Lưới dài nanh vuốt. Mang theo chấn động hủy thiên diệt địa. Hướng sang nam đè xuống. Lung cung. Sang nam vung lên một kiếm. Chỉ một thoáng kiếm quang của nguyên thủy trứng đảo kiếm lóng lánh ở chỗ sâu nhất trong đồng Uyên Hung hăng cùng ma quái kia đụng vào nhau. Huyết quang văng khắp nơi. Hình thể của ma quái kia khổng lồ vô cùng. Vậy mà không có xung chuyển sang nam mảy may. Ngược lại bị kiếm quang đánh trúng. Đụng hướng phía sau. Đột nhiên. Một đầu lưới cực lớn thoảng qua, mang theo tanh hôi, những nơi đi qua, tư không ăn mòn. Ầm một tiếng từ trên người sang nam mang đi một khối lớn huyết nhục. Loại ma quái này, thậm chí có năng lực thôn phệ hư không, ngay cả hư không cũng bị hắn ăn tươi, dùng để lớn mạnh bản thân. Có thể nghĩ Nếu có một đám ma quái bực này đặt ở trong tiên giới, chỉ sợ không có bao lâu tiên giới sẽ bị ăn sạch bách, hết thầy biến thành hốn đồn. Ma quái kia hung hăng đâm vào trên vách đá đồng uyên, lại không có thủ tổn thương. Nhục thể của nó là do tà ác nhất, dơ bẩn nhất trong hốn đồn tạo thành. Nguyên thủy trứng đảo kiếm của Giang Nam tuy đem nó mở ra, nhưng mà miệng vết thương rất nhanh khép lại. Nhìn không ra bất luận vết thương gì. 130 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2086 Di Tích Tiền Sử 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 4 trào của ma quái khấu trừ ở trên vách tường. Chạy ở trên vách tường giống như vòm trời. Đầu lưới như là đại mảng. Phản phất từng đạo khói đen. Quay trung quanh sang nam bao quanh bay múa. Qua lại như điện. Trung tâm đồng uyên. Ở bên trong không gian rộng lớn mấy ngàn vạn rằm. Đầu ma quái cực lớn kia không ngừng rẽ vào trên vách tường chạy Chỉ có thể nhìn đến từng đảo hắc khí quay chung quanh vòng trời chuyển động không ngớt Căn bản theo không kịp tốc độ của nó Hô! Cách đuôi của hắn quét tới lực lớn vô cùng Giang Nam đứng tại nguyên chỗ Kiếm quang trong tay tung bay Cùng từng đảo lưới dài Thư ảnh cách đuôi không ngừng va chạm. Đầu ma quái này tuy bị hai đại tiên vương đánh cho thực lực đại tổn. Nhưng như trước không phải chuyện đùa. Viễn siêu chân tiên. Nếu là hơi không cẩn thận. Ngay cả hắn cũng sẽ nuốt hẳn xong việc. Đinh đinh đinh. Tiếng va đập kịch liệt không dứt bên tai. Sau đầu giang nam thần luôn chuyển động. Các loại thần thông bộc phát. Hướng đầu ma quái trên vách đá động uyên kia không ngừng oanh khứ. Chỉ là ma quái kia tốc độ nhanh như mị ảnh. Thần thông của hắn khẽ động. Cũng đã mất đi tung tích ma quái kia. Căn bản không cách nào đánh chúng. Đấy trong hốn độn sẽ theo thời gian trôi qua mà phục sinh. Trong miệng ma quái kia phát ra tiếng người. Thanh âm phiêu hốt qua lại. Cười quái gì nói. Chỉ có tịch diệt mới là hằng cổ vĩnh tồn. Giang nam mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên thép xài một tiếng. Nguyên thủy đại đảo bay ra bên ngoài cơ thể. Cùng đồng nguyên tương dung. Hắn vậy mà dùng tu vi pháp lực vô cùng hùng hồn kia của mình. Cưỡng ép luyện hóa đồng nguyên chức đem đồng uyên luyện hóa, liền có thể thúc sụp đồng uyên chi lực. cứng ép Sam cầm tốc độ của ma quái này. Không chỉ có như thế, hắn ở bên trong lần lượt cùng ma quái này va chạm Nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng đang không ngừng luyện hóa hấp thu tịch diệt đại đảo trong cơ thể đối phương. Đem tịch diệt đại đảo luyện nhập nguyên thủy đại đảo. Lao đi thực lực của đối phương. Nguyên thủy đại đảo của hắn đang không ngừng tiến bộ. Tô vi thực lực vững bước tăng trưởng. Mỗi một đảo kiếm quang cùng lưới dài và đuôi của đối phương va chạm. Đều làm cho đầu ma quái kia thép dài không thôi. Thân hình run rẩy không ngớt. Tốc độ cũng dần dần biến chậm lại ma quái kia tựa hộp cũng biết nếu bị hắn luyện hóa Đồng Uyên, liền là tử kỵ của mình. Đột nhiên không hề quay chung quanh Giang Nam xoay tròn vây công, mà là tứ chi dừng lại, hướng Đồng Uyên chạy đi. Nếu để ngươi chạy trốn tới ngoài giới, thế tất sẽ tạo thành tai nạn lớn lao cho Tạp Đà Châu, bất quá ngươi thoát được sao? Giang Nam tâm niệm vừa động, Đồng Uyên đột nhiên một tiếng âm vang khép kín đoạn đi đường đi của ma quái kia. Ma quái kia bất đắc dĩ. Xoay người giết quay trở lại. Giang Nam càng phát ra thong song. Động Uyên đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Để cho đầu ma quái này tốc độ càng ngày càng chậm.